Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tuấn và fan bay truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, à, như quý vị và các bạn mong ước thì sau một thời gian nghỉ Tết, hôm nay chính thức cậu thầy và Dạp Siết Trung Ương lại tiếp tục lên đường. Và như đã giới thiệu thì chuyến đi lần này của Dạp Trung Ương đó là về Vùng Quảng Ninh Để cho ông Đồng thực hiện một phi vụ Buồn than, thổ phỉ Cực kỳ chất à, Trước khi chúng ta vào chuyện Thì A Tũng và cả tác giả Hà Cơ Cộng Tẩy à, Xin được gửi lời cảm ơn bạn Hiền Luân Bùi Cảm ơn chị à, Hoàng Yến à, Đã hỗ trợ A Tũng Chi phí một phần Để mua tác quyền Cộng Tẩy Và rất nhiều những cái tác phẩm khác à, Mong rằng là Quên chị em, cô chú và các bạn luôn luôn ủng hộ mình tác giả Hà Cơ cũng như là các tác giả khác. Và ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì tập 1 của cậu tẩy buôn than thủ phỉ Quảng Ninh xin phép được bắt đầu. Cửa sổ bị đẩy bật sang hai bên Ngoài trời bấy giờ Tối đen như mực Cơn mưa tiết thanh minh chào đón mùa hạ Đang tới gần Sấm chớp ở bên ngoài lập lòe Hát qua ô cửa sổ Từng hạt mưa lạnh lẽo Đáp vào trong phòng Rơi xuống cái bàn gỗ Kê ở ngay mép cửa Tạo thành những âm thanh lục bà lục bột Gió giết ủ ù từng cơn Thổi tung tấm rèm cửa phần phật Phùng giật mình ngồi dậy, đảo mắt dòm ra bên ngoài. Chỉ thấy, xung quanh gã bây giờ trời tối đen. Hình như là mưa to quá, cho nên là bên điện lực, người ta cắt điện. Tiếng mưa rơi thê lương, ảo ảo chút xối xả. Ngồi thô lô lại trên giường, phùng lầm bầm. Đêm hôm mưa gió, sao, sao lại cắt điện thế này à? Trời ơi là trời nữa... Rã mở mẫm trong bóng tối, rồi lột xuống giường, dò dẫm chậm chạp tiến đến bên mép cửa sổ, thò tay ra toàn kéo cánh cửa. Lúc đang mình hứng chịu từng hạt mưa, cánh cửa khẽ đung đưa. Trong mơ tiếng bàn lẻ vang lên kéo kẹt, nghe đến rợn cả người. Một tia chớp sáng lòa lên chiếu dọi cả khu vườn sau nhà. Bên ấy trồng những cây na, cây bưởi cao cỡ ngang đầu người lớn. Nương theo ánh chớp phùng giật thót mình suýt nữa hét lên. Gã vội rụt tay lại lùi lại mấy bước. Vừa rồi gã trông rõ mồn một ở ngoài vườn đứng nép mình bên gốc na cách cửa sổ chỉ đổ mươi bước chân. Có người con gái Mặc quần áo trắng toát, tóc xoã ngang vai. Đang đi chân trần, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, nhìn thẳng vào trong này. Phùng hốt hoảng, dựa lưng vào vách tường, tim đập thình thịch, thình thịch. Như là muốn phá tung cả lồng ngực, mà nhảy ra ngoài vậy. Phùng thở hồn hẹn, tự trấn an mình. Cái, cái gì thế? Chẳng lẽ là... Là uống rượu chưa tỉnh bởi giờ mắt vẫn còn hoa Còn đang ngây ngất Bỗng nhiên cánh cửa buồng của gã Làm bằng nhựa cao cấp Vang lên tiếng dinh dít Tựa như có bàn tay của kẻ nào Đứng ở bên ngoài cào vào Tiếng cào nghe rõ như ban ngày Hòa cùng với tiếng mưa Ào ào Nghe giận cả tóc gáy Làm cho phùng ú ớ à, à, Ai đấy Ai đấy? Mẹ à, mẹ ai là bố đây? Bên ngoài vẫn không có tiếng đáp, mưa ngớt dần rồi tạnh hận. Tiếng cào ở ngoài cửa cũng biến mất theo, chỉ còn lại những tia chớp lâu lâu lué lên, soi sáng cảnh vật trong đêm. Phùng lại run run. À, ai đây? Bố, bố hay là mẹ đây? Cả căn phòng chỉ còn ánh màu đèn màu vàng ảm đạm. Của cái đèn ngủ gắn ngay ở đầu giường. Phùng há mồm trận mắt. Dây thần kinh của gã bây giờ đang căng như dây đàn. Nhìn đâm đâm xuống sàn nhà. Ở trên ấy in vô số vết chân trần. Đen kinh kít. Chứng tỏ là vừa rồi trong căn phòng u ám này. Không chỉ có một mình Phùng. Mà dường như là còn có một người nào khác. Hoặc cũng có thể là một vong linh nào khác. Người ấy chắc chắn là đi dạo xung quanh buồn, thì mới để lại những vết chân đen đố ghê giận thế kia. Nghĩ đến đây, Phùng hét toán lên. Ôi ơi, bố ơi, m m mẹ ơi, có mạ, có mạ. Thò tay tháo cái chốt cửa, co chân đạp đánh dầm một cái, lao ra ngoài, nhắm thẳng bên buồn của bố mẹ mình, chạy đến đập cửa rầm dầm. dầm. Bố mẹ ơi, cứu, cứu con với, mở, mở cửa con với, có mà ấy, có mà. Ông Hùng bà Linh nghe tiếng thằng con quý tử cầu cứu, thì vội vàng vùng dậy, chạy ra mở cửa. Ông Hùng nhìn thằng con lầu bầu. Tìm sư nhà mày, mày làm cái gì mà hét toán lên thế ở con? Thấy cửa mở, phùng chui tọt vào trong, nép vào góc tường, run lên bẩn bật. Bà Linh nhìn con lo âu. Thế làm sao? Cứ không mất điện thì có điện rồi còn gì nữa. Sợ gì? Đàn ông con trai thế thì đêm hôm làm cái gì mà cứ gạo lên thế. Ông Phùng cũng thỏ tay bật cái công tắc. Cả phòng khách lẫn phòng ngủ bây giờ sáng trưng Hai vợ chồng ông ái ngại nhìn con. phòng thở hồn hẹn méo máu. Ôi, ôi, ôi mẹ ơi! Có, có mà đấy! Có mà à? Vừa đấy có mà ở trong buồng con Không tìm bố mẹ sang mà xem Vết chân đen xì xì Vẫn còn in đầy ở trên sàn nhà ấy Ông Hồng bà Linh chớp mắt nhìn nhau Ông đi nhanh sang bên buồng bên ấy Vừa vào đến cửa Ông cảm giác Có một luồng khí lạnh từ bên trong Phả ra vào mặt Thoáng chốc tê dại cả người Gai ốc của ông nổi lên kín cả cánh tay. Bà Linh dù đầu bù tóc dối, nhưng vẫn dẫn thằng Phùng đi theo. Ông Hùng dòm dòm một lượt ở trong buồng, rồi quay ra trợn mắt. Đầu! Mà đầu! Chân đầu! Mẹ tổ bố nhà anh! Mưa không đóng cửa nó hắt vào ướt hết cả đây này. Bà Linh cũng lọ mọ đi vào nhìn một lượt, quay ra nhìn con mà gắt. Đấy! Khổ! Ngủ kiểu gì mà mưa sấm ấm ấm, chả biết dậy mà khép cái cửa vào. Phùng vẫn chưa bị ông bà thuyết phục, cố cãi. có có ma thật đấy, con nói đùa làm gì? Con vừa định khép cửa, con còn thấy nó đứng ở ngoài vườn nhà mình. Kìa kìa, ở cái chỗ, cái chỗ gốc này. Ôi dồi ôi, con này tóc dài, mặc áo màu trắng toát. Ông Hùng nhìn con đâm đâm trong đầu ông nghĩ, thằng này có khi nó bị ngu, thế kỷ nào rồi còn có ma có quỷ. Bà Linh thì khác, bà vốn là người tính tâm, bà nghe con nói thì liền nghĩ. Bà nghĩ đến những hồn ma vứt vườn quanh đây, có khi là sợ trời mưa gió sớm xe xét đánh trúng, cho nên chạy vào trong nhà trốn. Cùng lắm thì cũng có khi chỉ là cô hồn dã quỷ vớ va vớ vẩn mà thôi. Nhà bà từ xưa tới nay Có làm ra cái nghiệp cái nợ gì đâu Mà để ma quỷ nó tìm đến Bà trấn an con Thôi Con ngủ đi Lấy đâu ra ma ra quỷ Mày đi sang mà nằm với bố mày Để mẹ sang bên buồng con Vân ngủ Cái buồng này Để mai lau trồi mở nó hắt lành láng kìa à Xong Bà quay người trở ra, đi sang phòng em gái của phòng. Ông Hồng nhìn con, cười cười. Ôi giời ơi ông Kĩnh! Gơm nữa, mẹ thành niên thế này thì đeo bao giờ mới lấy được vả. Lục tục cả đêm, gian nhà lại tắt điện chìm vào giấc ngộ. Bây giờ, ở bên ngoài gian khách, cứ lâu lâu lại vang lên tiếng đồ đạc xê dịch. Ở trên sàn nhà cứ sột xà sột soạt, tựa như là có ai đi chân trần chậm rãi bước đi bước lại, ở ngoài cửa buồng bố con ông Hùng đang ngủ. Trần chọc cả đêm, bà Linh cứ mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu sao từ lúc tỉnh giấc đến giờ, trong lòng của bà cứ bí bách. Có cái Linh cảm mách bảo rằng là có sự không lành đang ập đến với gia đình bà. Thế rồi... Cả một đêm hôm ấy cứ thở dài sờn sợn sốt. Hải Phòng... Tám giờ 20 phút, trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước rung rinh cảnh lá lung linh. Bầy chim thì chả biết bay đi đâu cho nên chưa thấy hót Môn Phọt ngồi ôm cái điện thoại chấm mút, rung đùi, nhìn Lâm Sẹo cười cười. <cười> Mày thấy không Lâm? Gảm! Tao mà đã trôi thì nhà cái, chỉ có mà sập. Lâm Sẹo ngó ngó cái đầu nhìn vào cái điện thoại của thầy Môn Phọt. Ừ. Này, thầy tay tay này, thầy bắt xỉu Đảm bảo là ăn, <cười> uy tín Môn Phọt gật gật đầu Bản thân lão cũng đang kết cửa xỉu Vậy là vào luôn một triệu Lâm Sẹo nhướng mắt ôi, ôi, ôi, ôi, thầy chơi lớn thế Sao sao lại đánh to thế ở thầy bấy giờ lão đồng phóng xe từ ngoài cổng về Ném dùnh cái xe máy ra sân Cái đầu trào màu lắc lắc Đi lên trên hè cằn nhằn Mẹ bảo thịt sư Mưa đêm qua đứt mẹ xin điện Kiểu này có khi phải đến chỗ mới xử lý xong Thế chúng mày đang làm gì đâu Gớm cắm đảo vào cái điện thoại Lại xem như con lợn đấy Đoạn lão tiến lên Ngó vào thế môn Phọt đang chơi trò đỏ đen Thầy Phọt thì vỗ đùi cho trẻ Vừa được ăn Lâm sẹo cút suýt xoa Sỉu <cười> tiếp đi thầy Đang cầu bệt Nó ra bốn quả rồi Thì kiểu gì cũng bệt 10 quả cho mà xem uy tín Lão đồng Nheo nheo mắt <cười> Đúng đấy Cái gương mà cư bệt đến rồi Nó nó khó chứt lắm Mày cứ đánh bệt đi Tao trung vào một cổ uy tín Môn phọt ngó nghiêng gãi đầu gái tay lưỡng lự Lâm sẹo còn tiếp tục bơm vá Đổ dầu vào lửa Quả là anh xỉu Có khi mua xe tăng trả góp thầy ơi. Nhanh lên. Không hết thời gian bây giờ thầy ơi. Môn phọt luống cuống. Trước áp lực của hai lão. liền nghiến răng nghiến lợi. Ấn cửa xỉu. Tất tay ba cổ. Nhìn thời gian đếm ngược mà tim của lão đập bành bạch bành bạch. Lâm sẹo rằng là cái điện thoại. Ê, để con nặn cho đỏ. Mẹ quả này mà xỉu. Xỉu tám thì bú chặt. Lão đồng cũng thò cổ. Nhìn Lâm sẹo tự tin như bắn nảy trong lòng của lão đang bật nhạc sập sình tự nhiên là ăn một chèo. Bên kia Lâm Sẹo mắt nheo nheo, lưỡi lẻ sang một bên mép lim lim, ngón tay cái từ từ kéo cái đĩa đang che ở trên màn hình. Lâm Sẹo kéo một nợ. thấy xúc sắc đã hiện ra là hai con sáu chột dạ, nhìn sang bên thầy phọt chưa biết gì, lão đưa máy cho thầy mình <cười> Thầy ơi bú rồi bú, bú, bú, bú chặt rồi Môn Phọt sung sướng rằng lấy cái máy Nhìn đồng già Cả hai cười Khanh khách <cười> Phạt này ăn to Ăn to mẹ luôn Lâm Sẹo nhanh chân chạy ra cổng Vừa ra đến đường thì nghe tiếng gào chua sót Của Môn Phọt tre tre ở đằng sau lưng Chết Mẹ rồi Bố bạn nhà thằng xeo Ở xỉu mười ba Mà bố mày ôi, ôi, Hết rồi Xeo ơi Lão đồng cũng rằng là cái máy Nhìn kết quả là cửa tài Đèn sáng trưng Biết là hỏng bét Cũng giàu mỏ ra ngoài Tiến sư thằng xeo nhá Tài tài tài tài 13 mày bảo bú Bú bú bú bú Bú cái con mẹ mày Ôi dài ơi Lâm sẹo bấu tay trên cánh cổng sắt đánh đô nhận Mà cười méo sẹo Thì ai biết được Nó lại ra 13 Biết trước thì đã giàu cả mẹ sổ đỏ Mà bú chứ Môn Phọt nghệt mặt nhìn cái điện thoại Trong lòng đang muốn trở tổ tông Đến 18 đời nhà thằng Lâm sẹo Xôi trẻ con bốc cất gà Lão giả đầu rồi mà còn bị thằng này nó lừa Ông đồng thò tay Phanh cái cúc áo ngực Để lộ ra sợi, sợi dây xích vàng Gắn đầu con cọt đang nhà nành múa vuốt Đưa tay vào túi lôi ra một triệu Quăng cho thầy môn phọt bỏ tiên chư Mất mẹ nó một vé đi gội đầu Má xa một tuần Đoạn lão chán nạn Đi vào trong nhà Môn phọt cười cười Đưa tay vổ lấy tiền nhét vào túi áo trước ngực Cài nút cẩn thận Mới nhìn sang Lâm Sẹo Tiến sử thằng Sẹo Mày đúng là đầu đất Chạy bằng dây chối Tiếng cửa máy lại rú lên Lão đồng lập tức chạy ra ngó ngó Rồi gào lên Có điện rồi Thôi làm đi Thằng năm Mày phun sơn ba cái qua tài ở góc sân cho tao Mày ngu thì Làm đi cho nó khôn ra Gươm chết Nói xong, lão nhìn môn phọt cười cười như vừa được chốt cân bậc bội cho thằng Lâm Sẹo, tan cái tội dám xôi các bố tất tay, biếu nhà cái 3 tháng ăn sáng. Lâm Sẹo thì nghệt mặt. Ư. Sâu. Sâu lại tao. Mày con cái à? Dám chết được ông lại phan cho mày cái đục vào mặt bây giờ đi. Mày không làm tao chủ lương. Tao là chủ hay mày là chủ? ừ. ừ thì tao làm Bây giờ ở bên Quảng Ninh, bà Phùng ngồi xem tivi ở dưới phòng khách. Bà Linh lối hối ở trước sân nhạt rau, dưới gốc cây vú sữa cổ thụ quanh năm tỏa bóng, che kín cả cái sân. Cây vú sữa chả biết được chồng từ bao giờ, chỉ nhớ là khi bà về đây làm dâu thì nó đã đứng sừng sững. Thằng Phùng chăm chú theo dõi ở trên tivi chiếu chương trình thế giới đó đây. Thì bất chật Ở đằng sau lưng của nó có cái bóng người Đột nhiên lướt qua Mang theo cái mùi hương hoa hoẹ thoang thoảng Gá không rời mắt Khỏi màn hình mà lào bầu Mày về rồi đấy à Vân Mày bôi cái gì trên người mà mùi oi oi khó người thế Mùi hương thoang thoảng Của gió cái quạt trần gắn trên đỉnh đầu Quay quay phả vào Bất chật bà Linh nói vọng Phùng ơi Mày làm cái gì đây Thế mày ra chỗ bố đón em mày về đi quan Nó vừa gọi điện nó bảo là xe nó hỏng. Chứ nhanh lên không em nó chờ. Phùng vừa nghe đến vậy thì gã giật mình. Quay phát lại ngó nghiêng. Ơ, con tưởng nó về rồi. R rõ ràng là con vừa thấy cái bóng của nó đi ngang cơ mà. Nghĩ đến đây gã đứng phát sạch. dò dẫm đi đến trước cửa phòng của em gái. Đưa tay xoay cái nắm cửa. Ngó đầu vào bên trong. Chỉ thấy ở trong phòng trống trơn. Chứng tỏ là con Vân chưa có về Đứng bần thần một lúc Suy nghĩ viển vong Thì mẹ gã lại dục Thế con đứng đấy làm gì Ôi trời ơi thì không gì đi ra đón em mày về Nhanh lên chứ không trưa mẹ rồi Ông Hùng và con Vân làm quản lý Ở khu mỏ khai thác than gần nhà Đoạn đường từ nhà ra chỗ hầm cũng không xa Phòng đáp ẩu Rồi cho nó đi bộ về Ăn lắm rồi lại béo nút béo nick Chứ được cái cái nước nồi dậy Bà Linh gắt Ô hay Tao bảo mày ra đón em mày về cơm mà Mày làm cái gì đấy Phùng nghe mẹ gắt Thì thở dài Đi nhanh sang phòng Khoác cái áo sơ mi Với cái mũ lưỡi chai đội lên đầu Thỏ tay tắt tivi Rồi ra ngoài sân Bà Linh còn trông theo bóng lưng của thằng Phùng Lao xe ra khỏi cổng Ngao ngán mà lắc đầu Con cái nhà! Từng đấy tuổi đầu, nó làm lên sự nghiệp. Đằng này thì, mẹ bố tiên sư chán chả muốn nói. Chả gỡ được cái nước nôi gì ngoài cái củ giấy khẩu đi. Từ nhà ra chỗ đón em gái, phòng cứ có cảm giác là lạ. Xe của gã không theo sự điều khiển. Lại còn thêm cả người cứ như là trống gió, cứ lâng lâng như là đi trên mây. Gã nghĩ là có khi là mình bị huyết áp hay làm sao. Dạo gần đây trăm người, cảm giác nó cứ ngột ngạt, bí bách vô cùng. Bà Linh đang ở nhà cặp cội cơm nước. Bỗng nhiên bà cảm giác lạnh buốt, sống lưng nổi hết da gà lên. Bà dùng mình một cái, bà quay phắt lại đằng sau. Bà cứ có linh cảm như là ở quanh đây. Đang có ánh mắt tà ác ẩn nấp, nhìn bà chầm chầm. Cánh cửa buồng của thằng Phùng không có gió, mà tự nhiên cứ lung lay, đưa qua đưa lại kèn kẹt kèn kẹt. Tựa như là có người đang lay lay vậy. Bất chật từ ngoài sân có con bươm bướm to lắm, thân đen đen trắng trắng lợn lờ sập xòe bay vào đến cờ, rồi lại bay vòng ra đằng sau, đỗ ngay ở trên cửa sổ phòng bếp Bà Linh thấy vậy thì nghĩ có khi các cụ nhà mình nhập thân con bơm bướm về thăm nhà thăm cửa thăm con thăm cháu. Bà lầm nhầm. Dạ, cụ nào về thăm nhà con nhà cháu đấy ạ? Dạ, thích kính cụ phù hộ độ trì cho nhà chúng cháu ạ. Bà vừa khấn dứt câu thì có cái mùi hương hoa lạ lắm, thoang thoảng đưa vào. Bà Linh cảm như là có người lướt qua đằng sau lưng. Làm cho bà dựng tóc gáy, hú lên một tiếng. Ôi dồi ôi, ai đấy? Nhìn lại đằng sau lưng lại chẳng thấy ai, cảnh vật vẫn tĩnh lặng như vậy. Mùi hương kia cũng tan biến, con bướm bướm đậu trên cánh cửa đã tả tơi hai bên cánh mà không hiểu lý do. Rơi xuống nằm chết ngay bên mép cửa tự bao giờ. Bà Linh ngây người ra mà lầm bẩm Hạ nhì Vừa đổ ở trên kia mà giờ lại chết rồi Hay là các cụ nhập thân Điều khiển xong thăng đi Thì nó chết nhì Bà nhấc cái xác con bướm bướm Hãy ra đằng sau vườn Rồi lại tiếp tục cơm nước Một lát sau Ba bố con ông Hùng Đi về Vào nhà ông ngồi vật ra ghế Thở hắt Ôi dồi ôi Đéo mẹ nắng mới lên cái Mệt thế Vân ơi, giọt cho bố cộng được. Con Vân vừa tháo dép để lên cái kệ ngay ngoài hiên. Nghe bố nhỏ thì nhanh nhẩu đi ngay. Bà Linh nhìn con gái cười âu yếm. Thế chiều có phải ra ngoài đấy nợ không con? Con Vân bảo không bởi vì lỡ việc cho nên chiều nay nghỉ. Phùng vừa đi vào nhà thì bất chặt từ trong bếp. Hiện ra có cái bóng mờ mờ, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, dí sát vào mặt gã. Nghe hàm răng cười the thế Trong phút chốc Phùng thấy trời nghiêng đất ngả Ngã lăn ra ú ớ Ông Hùng và cả nhà vội vàng chạy lại đỡ con dậy Bà Linh lo âu Chết sao sao đấy hả con S -s Say nắng này làm sao mà tự nhiên ngã lăn quay ra cù đơ thế này con Ông Hùng đỡ lưng cho thằng phòng ngồi dậy Nhìn con ái ngại Thế mày thấy trong người không khỏe đấy à Tao bảo rồi, tối đi ngủ thì ném mẹ cái điện thoại đi, ngủ sớm cho nó khỏe, chết giở thôi. Phùng dựa vào bố, thở phì phì, đôi mắt vằn lên trắng rã, đảo láo liêng. Đột nhiên trên môi của gá vén lên lụ cười ma mị, làm cho con Vân nhìn thấy mà rụng rời cả tay chân. Đoạn phùng lồm cồm bò dậy, mắt nháy nháy lườm lườm, rồi cất dọc, nhẹ bỗng nghe cứ như là người sắp hết hơi. Con không sao Con mệt đi thôi Bà phòng ngủ một tí là khỏe mà Nói xong Gã từ từ tiến về phòng Sập cửa nhốt mình bên trong Cả nhà nhìn theo bóng lưng của Phùng Tỏ ra khó hiểu Chiều hôm ấy Gã bỏ cơm ở lì trong phòng Đến sẩm tối Bà Linh lo lắng Cơm nước xong xôi Bà tiến lại Áp tay vào cửa phòng của Phùng Một hồi bà gõ cửa phòng ơi Phong thế tối rồi dạy tắm rửa còn gian cơm con ơi mày mày cứ ở trong phòng rồi ốm thêm con Vân đang xem ca nhạc thầy nhìn thấy mẹ như thế thì biểu môi mẹ cứ kệ anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu đói thì ra mà ăn ai mà cứ hầu cứ mờii mãi bà Linh mắng con vài câu Cạch một cái, cánh cửa phòng của phòng mở ra, gã lững thững đi ra. Bà Linh hỏi han thì gã chỉ lầm lì không đáp, đến mức bà cáu gắt. Ôi hai cái thằng này, thế mày bị cầm đấy. ốm đau làm sao thì phải nói chứ người ta còn mua thuốc chứ lại Con Vân đảo mắt nhìn, trong phút chốc, nó tái mặt, hét lên. Ô, ôi ôi, mẹ ơi, ghê, ghê quá mẹ ơi. Trước mắt con Vân, ở trên lưng anh trai mình, đang cõng một con đàn bà quần áo rách dưới, tóc tai bù xù làn da xám xanh, mọc chi chít vậy như là vầy cá. Một cái bên đầu bị bửa ra như là bị ai cầm dao bổ vào. Bà Linh quay qua. Cái gì đấy? Con Vân lồm cồm bò dậy khỏi cái ghế, nép vào một bên, nhìn anh trai. Lạ thay bây giờ lại chẳng thấy gì cả. Phùng rừng rưng, như không đi vào buồng tắm. Con Vân vội vàng kéo mẹ sang một bên. Mẹ ơi, con, con bảo này, con, con bảo, con vừa thấy trên lưng của anh Phùng, cọng ma đấy, ghê lắm mẹ ơi. Bà Linh trợn mắt đảo một vòng, bà nhìn con gái chằm chằm. Ma nào, có mà ma mắt. Thôi thôi thôi, thôi mày đi dọn cơm dần đi. Này, bố mày không ăn cơm nhà đâu, chả biết là liên hoan tiệc tùng ở đâu ý. Con Vân thấy mẹ không tin thì bực mình, cố cắt nghĩa thêm, bà Linh gắt gọc. Ôi oh, hay cái con này, mày xem phim nó ít thôi, không rồi mày ngọ đấy quân ạ. Mà quỷ đâu, nhố nhố nhăn nhăn nào Bữa cơm tối diễn ra, con Vân cứ ngồi nép về bên phía mẹ, nhìn anh e dè Trong khi Phùng chỉ cắm đầu cắm cổ ăn như là quân chết đói. Lâu lâu đảo trong mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen Liếc nhìn em một cái Làm cho con Vân cảm giác cứ như không phải là anh mình vậy Bà Linh thì cũng chẳng quan tâm đến biểu hiện lạ của con Bà nghĩ có khi là tại trưa thằng này nó không ăn, nó đói Thấy con gái ngồi đâu ra, bà rục Ăn đi Vân, thế hôm nay mày lại chơi cơm mẹ lâu nấu đấy Con Vân cười méo máu Vội vàng cắm cổ lừa vội bát cơm Rồi cúp đuôi chạy về buồng sập cửa Bà Linh thấy Phùng hôm nay ăn khỏe khiếp Thì khẽ nói Này mẹ ăn tận đi con Thế đói lắm nè Phùng miệng nhồm nhòm nghe mẹ hỏi Đảo mắt buông bát cơm Cất giọng chầm chầm Thôi Nò no rồi Không ăn nữa Đoạn gã đứng dậy thổng thẳng đi nhanh về phòng Bà Linh châm theo lắc đầu. Chả hiểu nó lại làm sao. Bà gọi con Vân ra rửa bát dọn dẹp. Phùng về phòng chốt cửa tựa lưng vào tường. Nghe răng cười khủng khục. Hai cánh tay của gã rơ lên trời thích thú. Chốc chốc. Đôi mắt của gã đỏ lòm lòm như hòn than. Rồi lại tắt ngúm. Gã nhún nhảy ở trong buồng. Rồi leo lên giường. Áp mặt vào vách. Bất ngờ. Từ trong bức vách thò ra một cánh tay trắng muốt, móng tay xanh ngà dài ngoằng, khoác lên người gã. Rồi một gương mặt người đàn bà hung tợn mờ ảo hiện ra ở trên vách. <cười> Theo tao. <cười> tao lấy mày làm chồng. Theo tao. Nghe chưa? Đôi mắt của phòng đờ đẫn, cứ nằm im nhe răng gật gù cười mỉm Bóng người ở trên bờ tường, từ từ chui ra nửa người quấn lấy thân gã. Chỉ thấy nửa thân sau của người đàn bà trắng bóc, làn da xám xanh yếu ớt, tạo cho người ta cảm giác như là da của ả bóng trơn như da lươn. Ở bên ngoài, mẹ con bà Linh vẫn không hay biết sự ma quái diễn ra ở trong phòng này. Tối hôm ấy, ở bên nhà cậu vang lên tiếng cốc chén, rồi cả tiếng lão đồng già gào lên. Lâm sẹo và muôn phọt nhìn lão đồng đang khoác vai cậu mà cười Khanh khách. Đấy, chúng mày xem. Ngày nào cũng như này thì có phải là vui không? Lào, anh em ta lâm cốc. Chúc mừng cái khai xuân. Sẹo đâu? rót bia? Môn Phọt cùng với cậu tẩy bấy giờ mặt đỏ như con gà chọi cậu đang cầm cái còng gà, dơ ngang tầm mắt ngắm nghía, rồi cho vào mồm mút chuồn chụt Môn Phọt thì khèo vội lấy sờ miến, lùa vào mồm, phồng mang trận má, cũng thỏ tay túng cốc bia dơ lên. <cười> Bố đi cậu, hai thằng kia nó hốc xong chưa? Nay gọi cậu uống rượu chứ có phải là ăn đâu, mà chúng mày ăn như thổng luồng thế Cả nhà vang lên tiếng cười tre tre Ông đồng cỏi cái áo gió ném sang bên phản Lộ ra bên trong Là cái áo rồng rết cuốn quanh Ông thỏ thỏ tay kéo cái áo khoe Đây này Nhìn thấy chưa Áo thằng rẻ nó tặng Hàng xịn đới Mà này Đồ cổ đấy niên đại dĩ cũng phải ngàn năm nhớ Ba người cậu nghe thấy lão Mặc là đồ cổ Thì giật mình Tất cả dừng ăn uống Lâm sẹo chớp chớp mắt Đưa tay cọ cọ vào cái áo Ôi Đồ, đồ cổ á Ôi áo này ở ngoài chợ bán 30.000 có hai cái Rồi nhìn sang bên môn phọt Mà cười khanh khách Lão đồng nghe xong thì cái đầu trào màu lắc lắc Nhìn cả ba người Ra da vẻ bí hiểm Như sắp sửa kể ra câu chuyện long trời lở Đất nhật nguyệt lô mờ mà. Chúng mày chả biết cái gì Cái này là con rẻ. Nó mua tận bên Trung Quốc đấy. Nghe nói là cổ vua Càn Long, vôi Nhưng con rồng đây này, không khát gì có nương. <cười> vua ăn mặc nó phải chất chứ lì. Đám cậu giật mình suýt nữa ngã lộn cổ, lão đồng già hết thuốc chữa. Áo của vua Càn Long mà cũng dám mặc. Tất cả há mồm tin sái cổ. Lão đồng già được thảy lại tiếp tục chém gió. Đại Nguyên cái này nhá Một tỷ Xếp hàng nửa tháng mới mua được Mẹ áo xịt mấy nghìn năm Về lém vào máy giặt Quay chán không làm sao Không nhờ tiếng nào Lúc nào mặc chỉ việc khoác lên uy tín Quá là uy tín Lâm sẹo ngó ngó nghiêng nghiêng Vén áo lão đồng tìm kiếm gì đó Trông như là khỉ đang bắt cháy Bất chật kêu lên vui vẻ ôi ôi, Đồng ơi Ngày xưa áo được may tinh xảo nhỉ Lão đồng hất tay lâm sẹo ra, oai phong, nhìn lão gầy gò ngồi trồm hỗn như con quỷ đói. Ghém, áo này lôi từ trong mộ càn nông ra, được mang đi giặt chấn buồn thôi mặc vào đếch sợ ma quỷ. Ghém, nọ tao mua về thằng xóm trên con gà tao bán lại 2 tỷ, tao còn không theo bạn, tao thiếu gì tiền. Đám cậu tẩy phút chốc bị lão đồng già coi là con gà con vịt. Lão nói gì là tên sái cổ. Môn phọt đưa đũa lên chọc chọc xỉa xỉa răng. Thì kể ra cũng oách đấy. Nhưng mà bây giờ cái việc trước mắt là đi tăng hai nhẹ. <cười> lên huyện. Làm một tí hầu tử thâu đào. múa ba la mô nó đến đây đồng giả như đúng chỗ ngứa. Lão gật đầu đồng ý. Cả đám quay sang hỏi ý kiến cậu. Cậu bị ba người sáu mắt Đều là cái phường mất nết nhìn chầm chầm Lên ngại ngùng Ừ thì Thì bà Lam Nhưng mà tôi nói trước đấy Hát không thôi nhá Không có gái gú gì đâu đấy Ông Đồng huyết huyết Thanh niên thanh đồ chán chí Nam ơi Tao với mày từng này tuổi rồi Mà không phải phép chứ mẹ bây giờ mà đụng vào chỗ đấy Đéo mẹ nó chẳng giật cho gây cật tay Đằng này cậu nhà mình thì đúng là thành niên hoài Đoạn ba lão già lại cười tre tre Còn để lại cậu ngồi đấy xấu hổ mặt đỏ bừng bừng Còn quên mẹ nó đi Chẳng qua là tôi Tôi còn lo công to việc lớn Chứ tôi mà cũng như các ông thì có mà loạn đấy Lão đồng gật gồ leo xuống phản Sỏ giày đen mõm nhái Nhìn lão mặc quần đùi rồng dết Trông như là quân đầu trộm đuôi cướp Móc chìa khóa xe ô tô quăng cho Lâm Sẹo Sẹo, mày lái xe Đưa các bố đi lên huyện Bà lá mô nhanh đi Cậu nhớ Bây giờ không phải dọn dẹp gì hết Bê mơm bát ném mẹ ra bờ giếng Má rửa Cậu thầy nghe xong tức sôi máu Vớ lấy cái que đánh ruồi vụt cho lão đồng một cái Muôn phọt cùng cậu nhìn nhau Rồi cả hai lóc cóc đi dọn dẹp Hầu hai thằng trợ lý Bố tiên sương Tám giờ hơn, cánh cổng gỗ nhà cậu khép lại, trong nhà điện đóm tối om con xe của lão đồng lừ lờ quay đầu, lao vụt đi, cuốn theo lá cây cát bụi bay rào rào. Lão hỏi đứng ở bên sân thở phào. Ôi ôi, mày thế, hôm nay là thằng Lâm nó cầm lái, chứ mà thằng đồng, nó mà lái xe thì có khi lại xây lại cọng. Mẹ bố thiền sư uống rượu suốt từ chiều rồi Bây giờ là lái xe đi chơi mày chết Ông Đồng ở trên xe ngả người ra ghế Vắt chân Năm Năm năm năm Cho tí bú trí khỏe Nghe cho nó Thông não Mau nên Bật tôa nhạc lên cho tao Lâm sẹo gật đầu như dã tỏi Thỏ tay bật nhạc Vặn to volume Tiếng nhạc tre tre vang lên Nam ơi, mày bật cái gì đâu Bồi giời ơi, sao lại bật nhạc nắm à Ừ thì, tao có biết đâu Thằng nào đút cái đĩa CD vào ý <cười> Tao, hôm lọ tao, tao mãi sưu tầm nhạc Cung đình để, để mặc với cái áo hoàng thượng Được rồi, đổi nhạc khác Đây đây, để tao làm, để tao <cười> Phải bật nhạc mũi trí quẻ Nó mới văn nghệ cuộc đời chứ lệ Chỉ khổ mỗi cậu tẩy Cùng với muôn phọt Bây giờ hơi rượu Nó đang bốc lên đầu Thế mà hai ảnh cha giả, nó bật nhạc to đùng đùng như cha tấn làm cho Thái Dương cứ giật giật, ngồi giống gió lại với nhau. Chiếc xe lào đảo, sau đó dít lên một tiếng, lao vột lên con đường đi thẳng lên phố huyện ăn chơi. Độ 11 giờ đêm, bên nhà ông Hùng ở Quảng Ninh. bấy giờ điện đóm đã tối ôm om cảnh vật im lìm chìm trong màn đêm. Vầng trăng non ở ngoài trời treo lơ lừng, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, chiếu xuống mảnh sân gạch đỏ trước nhà. Gió hưu hưu thổi lùa qua tán cây, trong vườn, khẽ rung lên cứ xào sạc. Nghe cho người ta cảm giác như là có hồn ma bóng quế, đang vất vườn ở trong sân. Ở trong bếp có tiếng nước chảy, tiếng bát đũa xô chạy. Bà Linh nằm chẳng chọc khó ngủ nghe tiếng động ấy. Bà nhổm lên, ngóng một hồi rồi chép miệng. con Vân nó đói sao mà giờ này nó lại mò xuống nó ăn nhỉ? Khổ. Con gái con đứa cứ suốt ngày nghịn ăn để mà giữ eo giữ ọt. Rồi đến tối lại mò dậy mà ăn thì bằng hòa đấy. Nghĩ vậy, bà lại yên tâm nằm xuống, nhìn sang bên chồng, đang ngáy nhẹ nhẹ. Bà nhòi người kéo chăn đắp ngang ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa. Bỗng nhiên bà giật mình, khi thấy cánh cửa buồn ngủ của vợ chồng bà cạch một tiếng. Tiếng cánh cửa dít lên nhẹ nhẹ. Bà Linh căng mắt nhìn. Há hốc cả mồm ra chờ đợi diễn biến tiếp theo. Một cái bóng trắng mờ mờ lué lên một cái, lướt qua ở ngoài cửa. Một đoạn rất nhanh rồi biến mất. Cánh cửa lại khép lại đánh cạnh. Bà Linh chứng kiến cảnh vừa rồi thì không dám tin vào mắt mình. Bà trồm người dậy, đưa tay rội rội, cứ ngỡ là mình hoa mắt. Bà ngồi bần thần. Huyết huyết chồng. Ông ơi, ông, ông ơi dạy, dạy đi ông ơi, dạy. Ông Hùng đang cơn ngủ bị vợ lôi dậy thì cầu nhau. Gì đây, đêm hôm rồi không ngủ đi mà cứ ổn ào thế. Bà Linh mặt tái nhọt như là bị trúng gió, chỉ tay ra cửa. Ông ơi, nhà mình có trộm, có, có, có trộm nó vào ông ơi. Ông Hùng nằm nghe thấy bảo trong nhà có trộm Thì tung chăn trồm dậy Trộm đâu? Trộm ở đâu? Dầm một cái Âm thanh khô khốc từ ngoài phòng khách Truyền vào Làm cho ông bà giật bắn mình Ông Hùng dấu lên Ủa cái gì đây? Trộm trộm trộm Ông tung người lao ra phòng khách Bà Linh cũng cuốn cuồng chạy theo Ra tới nơi ông thấy có cái bóng đen Chạy lao ra cửa chính Trộm! À, bắt lấy thằng trộm Chết bẹ thằng trộm mày tận số rồi. Đoạn ông tung người đuổi theo. Ra đến cửa nhìn bóng lưng của người kia. Ông liền vươn tay túm vai. Phút chốc vừa chạm vào. Ông lạnh toát hết cả sống lưng. Ông vội vàng buông tay. Đứng há hốc cả mồm nhìn theo cái bóng nọ. Chạy ra vườn rồi biến mất trong những tàn cây âm u. Bà Linh cũng vội vã ra theo. Trộm trộm đâu hả ông? Sao sao lại để nó chạy ở ông? Bà đi ra hè nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy bốn bể tĩnh lặng. Có tiếng chó cắn ma, nhấm nha nhấm nhẳng, ở đâu đó vang lên. Cái con danh này, đã giận là tối đi ngủ thì cài cái cửa vào. Chứ mà trộm nó vào nó khoáng mẹ hết cả nhà đi, chứ được còn cái nóc Đoạn bà đi vào nhà, nhìn cái lục bình gỗ đổ lăn ra. Còn lại mọi thứ vẫn nguyên si. Quay ra thấy chồng vẫn đứng đờ đẫn. Bà gọi, ông ơi, ông, làm sao đấy? Cửa bồn con Vân mở ra, nó thỏ tay bật điện. Ánh sáng bóng tím, chiếu lên, che lấp đi cái sự vàng vọt của cái bóng ngủ mờ mờ. Sao đấy hả bố mẹ? Con vừa nghe bố mẹ hô lật trộm phải không? Nhà ta nhà ta có trộm mà Bấy giờ ông Hùng mới quay vào Hai mẹ con bà Linh giật mình Khi thấy mặt của ông trắng như đổ vôi Đôi tay run bẩn bật Không không có gì đâu con Đi đi ngủ đi con Nói xong Ông tiến lại kéo tay vợ Bà Linh ngây người rồi giật mình Thấy tay chồng lạnh bút như ngâm nước đá Ông ơi Ông trúng giói làm sao mà tay lạnh bút Lạnh te thế này hả ông Chỉ thích chồng cúi gặm mặt không nói gì, run run kéo bà về buồn. Con Vân ngơ ngác trông theo, bà Linh quay lại phẩy phẩy tay. Mày cửa nào khóa vào cẩn thận đấy, xong rồi tắt cái điện đi con. Con Vân bẩn thần nhìn theo bố mẹ, đưa tay gãi gãi mái tóc dối bù. Về đến buồng ông Hùng bấy giờ mới ngồi xuống mép giường thở hồn hèn. Bà Linh tiến lại. Ông làm sao đấy? Sao từ nãy đến giờ Ông cứ như là trúng gió thế Ông Hùng nghe vậy nói Liền ngước mắt lên nhìn Giữa ánh đèn ngủ mờ ảo Bà Linh nhận rõ nét mặt của chồng Đang kinh hãi Ông kéo tay của vợ ngồi xuống Từ hồi cười quen nhau Cưới nhau về ở mấy chục năm Đến nay Chưa bao giờ bà thấy chồng bà sợ hãi đến như vậy Bà toan cất tiếng hỏi Thì ông Hùng run rôn Bà ơi Ma đấy bà Vừa rồi là ma Không phải là trộm đâu Câu nói như là sét đánh giữa trời quang Làm cho tim của bà Linh thắt cả mồm lại Bà đảo mắt nhìn chồng Ông Hùng tiếp tục phân trần Vừa rồi lúc, lúc tôi ra à, Thấy cái bóng đen xì xì Bà cũng nhìn thấy phải không Rồi đuổi theo túm được uh, vai của nó rồi. Mà khổ. Nó trơn như đổ mỡ. Lạnh đến giọt cả người. Tôi tôi hại quá. Bà Linh nhìn chồng đâm đâm. Đoạn chấn tĩnh. Ma. Ma nào mà sợ người à ông? Hay là lúc đấy ông cứ nở mê nửa tỉnh. Rồi để trộm nó dọa. Ông Hồng khẽ co người lại đảo mắt xung quanh. Như là sợ. Ở ngay bên cạnh ông biết đâu. Lại có oan hồn của người nào đó Đang chờ Ông rụt rẻ Mà thật đấy Tôi cam đoan Đây nha Nếu là người thì thử hỏi Nó vào nhà mình Sao lại định ăn trộm cái lục bình gỗ làm gì Nhả bao nhiêu thứ giá trị Nó không bê Còn nữa nha Nếu là người thì sao nó chạy Mà lại không có tiếng động gì Nó cứ lướt đi thì chả là ma. Cái bờ rào ngăn sân vườn nhà mình. Đéo mẹ. Nó đi xuyên qua như gió hơi. Thử hỏi là người nào mà tài thánh thế. Không là ma thì là cái gì. Hai ông bà đang trò chuyện. Thì ở bên phòng của thằng Phùng. Tự nhiên vang lên tiếng cười khùng khục. Ông bà tá hỏa. Lại chạy sang. Con Vân ở phòng bên. Cũng trôi ra. Là, làm, làm sao đấy hả con à, ông ơi ông ơi thằng thằng Phùngng nó làm sao ở trong phòng chỉ thấy tiếng cười của thằng phòng cứ khủng khủng vang lên mà cái âm thanh nghe ghê giận lắm <cười> Ông Phùng sững sờ, chưa đầy 30 phút mà cuộc đời gần 60 năm ông trải qua, đã gặp hai sự việc kinh dị. Tiếng cười từ trong phòng của thằng con trai truyền ra, làm cho ông nghe như là tiếng cười khúc kha khúc khích của mấy người. Trong nhà đèn đóm sáng trưng nhưng bà Linh hết sức sợ hãi và lo lắng, bà đưa tay đập cửa. Phùng ơi! Phùng! Quan ơi! Quan! Mở cửa ra mẹ xem nào Làm sao đấy hả con Con ơi con, con đừng đừng làm bố mẹ lo con ơi Con Vân cũng đi đến Chõ mồm vào mà gào Anh Phùng ơi Mở cửa Bố mẹ gọi anh Phùng ơi Chỉ cách một cái cánh cửa Ấy thế mà bên trong Lại im phăng phắc không còn tiếng cười nữa Cách một tiếng Cánh cửa mở ra Phùng bước ra mặt tỉnh bơ, giọng ngái ngủ. À, sao cả nhà lại đứng đây thế? Con Vân tái mặt khi nhìn vào đôi mắt của anh mình. Dường như trong một giây một khắc, con Vân nhìn thấy nét gian xảo láo liêng như một người xa lạ. Nó nét vào đằng sau bố, véo véo tay. Bà Linh quay lại nhìn Phùng. V vừa nãy mày cười cái gì đấy? Mày, mày ngủ mê đi à mẹ mày, mày làm bố mẹ lo quá Thôi, thế, thế không có gì thì đi ngủ đi con cả nhà lục tục quay về buồn con vân vẫn còn kéo kéo tay mẹ Mẹ ơi hay là hay là mẹ sang ngủ với con con con cứ thấy sợ sợ bà lênnh nhìn chồng rồi nhìn con gái ông Hùng cũng chần chừ mấy giây Bản thân ông vừa trải qua sự việc vừa rồi Cũng đã thắt cả tim lại Bây giờ bảo ông ngủ một mình Thì tội quá Ông nghĩ đến những mẫu chuyện ma quái Mà các cụ đã từng kể Trong cõi trần và cõi âm Làm sao con người có thể nhìn thấy ma Rồi biết đâu tí nữa Khi ông về buồng nằm một mình Thì lại có cái hồn ma Nó đi đi lại lại Hoặc có khi là nó còn trèo lên Nó nằm cạnh ông lúc nào không hay Ông ngủ một mình nhá Tôi sang tôi ngủ với con. Lâu lâu ạ mẹ con coi như là cũng tâm sự một tí. nhá Con Vân nghe mẹ nói vậy thì vui vẻ. Nhìn bố vẫn còn đang ngứng đứng ngây ra. Rồi kéo mẹ về. Ông Hồng thở dài. Vào phòng khép cửa. Bất chợt suýt nữa ông rú lên. Khi đúng là ở đầu giường của ông. Có cái bóng người đang ngồi trồm hỗn. Cái bóng trắng độc loáng một cái biến mất. Ông định thần nhìn kỹ Thì thở phào Hóa ra là cái áo Ông máng ở đầu giường Mẹ nói chứ Sợ hết cả hồn Ông lộc tục đeo lên giường Trùm căn chăn kín đầu Trong lòng tự nhủ Có khi đêm nay lại là một đêm dài Trong lòng của ông cứ thấp thỏm bất an Ở bên kia Con Vân nằm ôm mẹ thổ thị. Mẹ này. Mẹ có thấy. Mẹ có thấy anh Phùng từ hôm qua đến giờ. Có cái gì nó lạ lạ không? Con cảm giác cứ như là. Anh ấy bị ma nhập ấy. Chả phải giống như anh con. Bà Linh vắt tay lên chán. Mắt vẫn ngót đâm đâm lên trần nhà. Nghe con gái thắc mắc. Bà thoáng chốc. Cũng lo lắng. Không lẽ là. Tổ tiên nhà mình mất thiêng, sao ma quỷ nó vào tận nơi quấy phá, bà tặc lưỡi. Có khi, mai mày chở mẹ đi tìm thầy xem, xem có làm sao. Lâu rồi tao cũng đi xem, nhỡ đầu đất cát nhà mình nó đụng cái gì. Dạo này làm ăn nó cũng lục tục, hết cái nọ rồi đến cái kia đấy. Cho đến khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng riêng ông Hùng thì cứ chằn chọc, lộn qua lộn lại. Ông cứ nằm đấy, dù đã cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Bất chật, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Có cái bóng người chống gậy lom khom đi vào, mang theo hơi thở chết chóc. Ông cứng đơ ra không tài nào cử động nổi. Mắt ông mở to, nhìn bóng người từ từ tiến đến bên mép giường ông mà ngồi xuống, ngay bên cạnh. Ông sợ như muốn đái cả giác quần. Ú ớ. Bất chợt bóng người kia từ từ quay mặt nhìn ông. Chỉ thấy gương mặt nhăn nhốm, trắng bành bạch, ánh mắt u buồn Con ơi. Nhà ta mang họa rồi con ơi. Nhanh. Đi tìm thầy hóa giải đi con ơi. Ông hùng đờ người ra, nhận ra người ngồi bên cạnh chính là mẹ ông. Bà cụ mất đã lâu mà chưa một lần ông từng mơ thấy. Có làm sao hôm nay lại hiện hồn về trong đêm mà nói với ông điều này? Bà cụ cất giọng âm u. Nhớ lấy đi tìm thầy. Nhà có việc rồi con à. Các cụ... Ở dưới kia cũng gồng cũng gánh Để mẹ về báo cho anh mà liệu việc Nói xong Nhoáng một cái Cái bóng của bà cụ Đã ra đến cửa Quay mặt nghiêm nghị Nhớ đi Không thì đừng trách Các cụ không báo trước Sau đó đánh dầm một cái Cánh cửa buồng sập lại, ông Hùng nhẹ bẫng cả người mở to mắt, hóa ra chỉ là một giấc chiêm bao. Thế nhưng nó thật thế, chả lẽ là bà cụ về báo mộng thật. Lúc ông còn đang loay hoay, thì ở ngoài cửa, ngay chỗ đầu giường, tiếng con chim lợn từ đâu vọng đến nghe giận cả người. Ba giờ sáng, trên con đường làng, ô tô của lão đồng đèn pha sáng quắc chạy ầm ầm. Chó ở trong làng thi nhau chó mõm ra mà cắn. Lão đồng lim dim ngủ, lâm sẹo lái xe. Không khí trên xe lúc này lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ sau một buổi ăn chơi thì ai cũng đã thấm mệt. Cậu còn đang thiêu thiêu ngả người ra ghế, bỗng nhiên mở choàng mắt. Cậu vừa cảm nhận được một cỗ sát khí nặng nề ập đến từ phía sau. Giật mình ngoái cổ lại thì cậu thấy có hai cái bóng người bằng giấy lơ lửng bay theo xe Khuôn mặt của chúng nó trắng bạch, không có mắt mũi mồm miệng Thế nhưng hai bên má hiện lên, hai cái vết đỏ đậm như là người ta đánh phấn quá tay Môn phọt lập tức bị cậu kéo giật mình, cậu đoạn hất hất hàm Ờ sao thế cậu, về đến nhà rồi à Thế thì về nghỉ ngơi thôi. Mệt quá. Cậu mềm cười trỏ trỏ tay vòng qua vai. Môn phọt vừa nhìn ra thì giật mình. Ở trên kính xe. Một khuôn mặt to như là cái rổ xảo. Dí sát vào kính. Âm trầm Lão hú lên một tiếng. Ôi rồi ôi có quỷ. Dừng xe. Dừng xe. Lâm sẹo đang lái xe. Nghe thế bảo có quỷ thì giật mình kinh hãi. Lão ngoái cổ lại. Ở đằng sau xe thấp thoáng có bóng người Đang đánh đu bên hông xe Lão tái mặt Sống gần 60 năm cuộc đời Lần đầu tiên thấy ma Lâm sẹo rú lên đồng, đồng ơi Đồng ơi Có, có, có ma ơi. Cậu tẩy quát lên một tiếng Lâm, bình tĩnh, Lâm Ấy thế nhưng bây giờ không kịp Lâm sẹo luống cuống bẻ lái con xe Lao vào mép đường Đánh dầm một cái Húc đổ luôn cái quảng cáo Bia tươi nhà ông dần Dựng ở ngoài cửa quán Chiếc xe vẫn đã lao đi Quấn đun cái bảng vào gầm Lao sang bên kia Nhắm thẳng vào cửa quán thu yến Xăm lông mày Cánh cửa quấn bục ra cái lỗ to như cái chiếu Ô tô của lão đồng Chui tọt vào bên trong nhà Tiếp theo là tiếng đổ vỡ rào rào vang lên Con xe chỉ dừng lại, khi hút đổ luôn cả cái bờ tường, sông ra sau vườn, hút vào gốc chuối mới chịu dừng lại. Lúc này ở trong xe mọi người đang cuốn cuồng, cậu tẩy với môn phọt đấm ngực dậm chân. Ôi lầm mơ ghi là lâm Lão đồng tròn tỉnh, đầu trào màu ngơ ngát thấy đầu xe của mình đã bốc khói nghi ngút. Đám bụi chuối ở trước mặt thì ngả nghiêng, liền biết ngay là thằng sẹo nó gây họa. Chết mẹ rồi lắm ơi! Chuyến này bay mẹ cái sổ đỏ của tao rồi Lâm ơi là Lâm! Cả đám cuốn cuồng, chui ra khỏi xe. Cậu Tẩy nhìn ra cánh đồng đằng sau nhà bà Hô. Chạy đi! Không có ta đánh bỏ mẹ bây giờ! Quán bà Yến không có người ở. Chạy đi! Mai tính! Mai tính! Nói xong, cậu cầm đầu đám người lập tức vận lên thân Pháp mà đua qua cái hàng rào B40. Lao ra luộng, ruộng lúa mới cấy Bùn ngập đến bắp chân Bọn đồng già thì lóc cóc Tháo giày tháo dép đi theo Bốn thầy trò bì bõm chạy sang bên kia cánh đồng Vòng ra lối đường sau về nhà Bây giờ Lão đồng đã tỉnh rượu Vừa đi vừa chửi lâm sẹo đầu đất Suốt quãng đường Cậu chỉ cay cú hai con vong kia Cậu thề là đến mai trời sáng Cậu sẽ quay lại cho chúng mày biết tay Môn phọt thì Thở như là cái bể lò rèn. Mẹ thằng sẹo đầu đất. Cái cột điện tỏ như cái mả bố thằng ăn mày lù lù đấy mày không đâm. Đằng này mày đâm sập mẹ nhà người ta. Chuyến này à, mày có mà nhập họ Ở đằng sau lưng, nguyên bốn dãy nhà dân điện đóm sáng choang đèn pin loang loáng hồ hoán. Lái xe đâu rồi? Sao không thấy đâu cả? Thôi chết rồi đâm đổ cả quán nhà người ta thế này chứ lại... Lão đồng nghiến răng quắc mắt nhìn sang lâm sẹo. Tháng này bố mày trừ lương. Cái tội đâm xe của chủ tịch vào nhà dân. Bố nhất quyết là bố trừ lương mày. Chết thôi. Sẹo ơi hả sẹo. Trời tờ mờ sáng. Cả đám đã ngồi ngay ngắn. Ở bên hiên nhà cậu. Ai nấy mặt nghẹt cả ra da. Lão đồng thì cứ đi đi lại lại. Méo máu. Chuyến này thì bỏ mẹ rồi cậu ơi. Lần này là đổ nhà chứ không phải là đổ xí đâu cậu ơi. <cười> Lâm sẹo tay trống cầm. Ờ, có cái gì đâu mà. Nhà trống không. Lúc, lúc, lúc tao đâm vào tao nhìn rõ. Trong, trong nhà chả có gì cả. Tao đạp phanh từ từ từ lúc đâm biển quảng cáo. Mà tại xe của mày đẻ ấy. Nó cứ lao đi như là bị ai đổn ý. Nói đến đây Lão giật mình quay lại nhìn Thầy Phọt và cậu Tài À, à đúng rồi Là có ma cậu ạ Con nhìn qua gương chiếu hậu Thấy nó bay theo xe mình Nó bấu vào nó đẩy Không không phải tại con đâu cậu nhỉ Cậu Tài nhìn muôn Phọt Mắt cậu đỏ ngầu Cậu thở dài Tôi biết rồi Đúng là ở chỗ mộ cốc Chỗ bụi dứa Ở ngay đầu làng Có hai con tà Thật ra trước giờ thì nó không quấy không phá gì Cho nên tôi để yên Thế mà hôm qua nó cả gan nó theo nó hại mình Mẹ nó tí nữa sáng tôi giờ tôi cho nó một trận Lão đồng đang chửi Nghe đến ma quỷ thì im thiên thiết Run bẩn bật Lúc này điện thoại của lão vang lên Lão móc ra nheo nheo mắt Áp lên tay Bà đồng ở đầu dây bên kia gào lên Ông đang ở đâu đấy? Ông về ngay Vợ chồng bà Yến thằng bắt đèn lên này Ôi trời ơi ông ơi Ông đúng là loại phá hoại Ông về ngay ông giải quyết tình cảm Chứ không cô chú mà báo công an thì Ông đừng có mà trách Đúng là cái đồ ăn hại mà Lão đồng cúp máy mẹo cổ sang một bên Nghe bộ răng vằng khẻ ám khói thuốc Chết mẹ rồi cậu ơi Quả này toan thật rồi Thằng sẹo nó giết quan rồi cậu ơi. Lâm sẹo tái mặt, nhìn lão đồng chân sỏ rể đen, quần sắn đến bẹn, áo là long bảo rồng rết thì be bét bùn đất. Đồng ơi, mày cứu tao với. Mày có áo rồng của Càn Long đại nhân đi, mấy tỷ liền. Mày mày bán đi để cứu tao chứ không chuyến này tao đi tù rồi. Lão đồng nhảy dựng lên nhìn lấm sẹo Làm cái gì mà nông? Không mà rắn cập nông. Mẹ mày áo mua 200.000 trăm Tao vừa ở bên chợ hàng. Ôi trời ơi, tao chém rõ một tí cho vui chứ. Cả đám há mồm, thấy lão đồng thú tội. Muôn phọt huyết huyết cười đèo. Ôi giời, tượng sành sứ thế nào? Hóa ra là mảnh trĩnh mảnh trai bờ rào cậu ơi. Lão đồng đi vào nhà một lát, trên tay cầm chùm chìa khóa. Cậu, con mượn xe cậu một tí, uy tín. Nói xong, lão ra góc sân, leo lên xe rồi ra chạy đi. Cậu tẩy há mồm, chỉ sợ là thằng già nó làm hỏng xe của mình. Ở bên kia, nhà lão hói lại ngó ngó. Ừ, hay, thế làm sao mà sáng sớm ở bên nhà cậu ầm ầm thế nhỉ? Lão đồng về đến nhà ném xe ra sân. Đã thấy vợ chồng nhà bà Yến. Nhìn lão thân tàn ma dại. Bà Yến lập tức đi đến đòn đả. Khép. Bác đi kiểu gì mà sập cả nhà của em thế hả bác đồng? Em bảo này. Bác uh, thôi thì cũng là bên chỗ người làng người nước. Bác uh, đền uh, vợ chồng em bộ cửa cuốn bằng điện thôi. Còn nhà thì cũng đang tính người... Thuê người phá Cũng may mà có bác giúp một tay Vợ chồng ông Đồng há mồm không tin Ngỡ là chuyến này có khi lại mất vài trăm triệu Nào ngờ trong cái rỗi nó lại có cái may Ông Đồng lập tức vui vẻ gật đầu Móc điện thoại gọi cho cậu alo <cười> alo Cậu à Ừ Cậu bảo hai thằng bán rời không bao tự kia về ngay cho quân Ôi trời Giải quyết rồi Đơn giản <cười> Uy tín Cúp điện thoại Lão đi vào nhà thay quần áo Diện lên bộ pyjama Đoạn ngồi ra hè pha nước chè Ngồi chém gió với vợ chồng bà Yến À <cười> anh, anh cũng nghe là cô chú Để muốn phá gì xây cái nhà mới Thế cho nên là Anh giúp một tay Chứ đéo mẹ nhà anh chắc có gì ngoài tiền bác con là xóm mà. Uy tín <cười> Vợ chồng bà Yến nghe xong thì ngây người Bố tiên sư cái lão già nổ như bom Nhưng mà dù sao thì họ cũng chỉ cần lấy lại cánh cửa cuốn Đồ đạc trong nhà thì cũng đã dọn hết Chẳng có gì giá trị Quán thì xây gạch ba banh Lâu ngày nó mục Cũng muốn phá bỏ xây quả nhà hai tầng May quá vớ được con già đồng này nó giúp một tay Dạ vâng Thế bác xem giúp chúng em sớm ạ Bên kia cánh cậu Tài nghe xong Lâm sẹo cười hô hố <cười> Đúng là chủ tịch Đã ra tay thì gạo chỉ có say ra cám Nhê <cười> Đúng là tiền rừng vàng biển bạc Uy tín nhê <cười> Cậu Tài ôm đầu Mẹ bố tiên sư nói chứ Thả là cứ cho chúng nó Một bài học Để lần sau chúng nó đỡ phá phách Mình đỡ đau đầu Ê, thế nhưng mà phải công nhận là cái lão đồng già này Số của lão may lắm đó. Gặp chuyện gì nó cũng trự tự nhiên Nó an nó yên Giả Ai... mà không nên nết mà 8h sáng Ông Hùng ngồi xem tivi Bà Linh đi chợ về Trên tay xách theo cái túi ra da hoa quả Thế hôm nay em không đi làm à Thế chúng nó đâu Thằng Phùng con Vân dậy chữa Ông Hùng quẻ hoài Con Vân nó đi làm rồi Thằng kia thì vẫn ngủ Kệ nó Bà Linh mang hoa quả vào bếp Thả vào cái bồn rửa Xả nước Cái thằng này hay thật đấy Mấy giờ rồi mà con ngủ Ông Hùng đi vào bếp Đứng sau lưng vợ Bà này Bà nhanh lên rồi ra đây Tôi có chuyện muốn nói đây Xong Ông ra bàn ngồi pha nước chè Một lát Bà Linh mang hoa quả Lên phòng thờ Bầy biện thắp hương khấn vái sỉ sụp Dạ Con Nam Mô Di Đà Phật Con Nam Mô Di Đà Phật Con kính lệ các vị gia tiên tiền tổ Họ hàng nội ngoại Con kính lệ chư vị tôn thần thuộc Chúa đất thổ công Con kính lệ à tắc vị khất mại khôn mặt. Hôm nay gia đình con có chút à là quà bánh gọi là tháp nhang lễ mời các ngài cùng gia tiên tiền tổ về hưởng lộc phù hộ độ trì cho gia đình chúng con coi như là à, vạn sự như ý, à, coi như là làm ăn phát đạt, à, mọi sự hanh thông gia trung là an yên khang thái. À, mong cho những cái sự ma sự quỷ thì tránh xa, cho những cái sự à, hỷ sự à, tinh thì về nhà. Mong cho là các ngài chị đường dẫn lối Khấn xong bà quay người đi xuống Lúc đi đến cầu thang thì bất chật Bà lạnh hết cả người Tựa như là có ai ở trong phòng thờ Nhìn bà đâm đâm Bà ngoái cổ lại Bà giật mình khi thấy có cái bóng người tóc dài ngang lưng Mặt quần áo trắng Lút đánh vèo một cái vào trong phòng thờ Bà đứa tay rụi rụi mắt, quay người đi nhanh lên để kiểm chấn. Lên đến nơi ngó nghiêng xung quanh thì lại chẳng thấy ai cả. Bà lầm bầm. Dạo này đầu óc nó cứ làm sao thế này không biết nữa. Nó cứ u mê nhìn gà hóa quốc thế này. Bà chép miệng, đi xuống. Ông Hồng kéo nhanh vợ ra ngoài hiên, đảo mắt. Bà này, có khi là tôi với bà đi xem thầy thôi. Chứ nhà này đúng là có ma có quỷ nó về nó quấy nó quả đấy à, Không khéo là thằng phòng nó bị ma nhập Bà Linh trợn mắt nhìn chồng Bà không dám tin câu nói ma quỷ từ mồm chồng bà Từ trước tới nay tuy là dân làm ăn Nhưng ông Hùng không bao giờ mê tín Ông cúng bái cũng chỉ là cho nó lấy lại Thấy chồng bồn trồn bà gặng hỏi Thế ông thấy nhà cửa nó làm sao Mà cố làm sao ông bảo là con nó bị ma nhập Ông nói rõ, tôi nghe xem nào Ông Hùng kéo vợ ngồi xuống, thổ thị Như sợ là có người nghe được Quà wow. Tôi thấy bu về báo mộng Bảo là nhà mình có việc Nhưng bu không nói rõ là việc gì Mà Mất bấy nhiêu năm Tôi có mơ có mộng gì đâu Bà cũng biết đấy Tôi thì chả mê tín như mẹ con bà Nhưng mà dạo gần đây tôi thấy nhà mình nó cứ dối hết cả lên. Từ công việc rồi đến chuyện nhà rồi con rồi cái. Bà Linh ngậm nghĩ một lát, bà nhìn chồng. Tôi cũng bàn với con Vân đi xem thầy rồi đấy. Thôi thế thì ông nói thế thì vợ chồng mình đi luôn. Thằng kia nó ngủ thì kệ nó. Ông Hùng đồng ý. Ma quỷ thật thật, giả giả. Ông không muốn tin, cũng không được. Khi từ đêm qua đến giờ ông đã trải qua những chuyện mà cả đời ông chưa từng thấy. Lục tục thu xếp lại đồ đạc, khép hở cánh cửa. Ông dòng xe ra sân. Bà Linh ghé vào trong buồng. Phùng ơi! Phùng! Dạy chữ ạ. Thế đồ ăn sáng mẹ để trong bếp nhá. Tí dậy lấy mà ăn nhá. Bố mẹ đi có việc tí. Nói xong, bà đi nhanh ra hè. Sỏ đôi giày con Vân mua tặng nhân dịp sinh nhật Trong phút chốc Bà vừa sỏ giày vào Thì tự nhiên thấy cả người lào đảo Nước mắt trực trào Ruột gan cứ cồn cào Bà ngẩn đầu nhìn chồng Ông ơi Sao, sao tự nhiên tôi nóng ruột quá Chả biết là có cái sự gì sắp đến Mắt phải của tôi nó cứ nháy liên tục đây này Ông Hùng ngồi trên xe Chống chân nhìn vợ Ông giít điếu thuốc Ném cái tóp ra góc sân. Mặt nó giật thì là dây thần kinh. Có khi là bà lại chuẩn bị lên rối loạn tiền đình đấy chứ. Thôi, thế bây giờ chả đi xem thầy rồi còn gì. Không khéo ngoài đường họ sửa sửa mở rộng cơi nới đào sâu động và long mạch cũng nên đấy. Tôi nghe mấy nhà quanh đây người ta cũng nói chuyện. Bà Linh vân về vạt áo. Tôi sợ lắm. Người ta bảo là mắt trái Đại diện cho quá khứ Mắt phải thì là của tương lai đấy Mà thôi Thế đi đi không muộn nhỉ Nói xong bà lao xuống sân Ông Hùng ga ra cổng Chờ cho bà Linh khép cổng cài lại cẩn thận Cả hai leo lên Đi sang bên huyện bên Tìm thầy cho tỏ chuyện Lúc này con Vân ở trong phòng Đang ngồi trên bàn làm việc Trước mặt là cái máy tính Sau lưng có mấy chị lớn tuổi đang nói chuyện phiếm Một chị nói Vân này Hay là mày lấy em trai chị đi Chị đảm bảo là không đâu chiều con dâu Mà cho ngủ như đến 9-10 giờ Như đất bên uông bí nhà chị đâu Vân nghe vậy thì dừng tay Quay qua nhìn bà chị bụng bầu 6-7 tháng Cười cười đáp 9 giờ thôi chị Thế có phải nấu cơm rửa bát không Nếu mà không thì em cưới luôn Cả phòng cười vang khúc khích Còn Vân bỗng thấy như Cơn đau bụng, nó tái mặt cố nhịn, cho đến lúc không nhịn nổi nữa thì đứng lên À, em đau bụng quá, không khéo là hôm nay em lại xin về sớm Lúc này khuôn mặt đã tái xanh, bà chị nọ lo lắng, thúc giục con Vân về đi khám Con Vân gật gật đầu Dòng xe ra khỏi chỗ làm, ngồi lên xe cải mũ bảo hiểm mà người cứ lâng lâng, mắt hoa tít cả lên Không sao đâu, nhạt nhà gần, thôi cố đi vậy Rồi loạn quạng vít ga, chạy đến ngã ba. Đang ngẫm nghĩ tự nhiên lại thèm chè liền quay xe sang bên đường. Do thiếu quan sát, nó giật mình khi nghe tiếng còi đinh tai. Ngoảnh lại thì thấy con Ben hổ vổ, trở đầy than, lao đến. Còn Vân hét lên kinh hãi. Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thằng cu lái xe giật mình, dẫm lún chân phanh. Do đà lao nhanh không dừng lại được Hai cầu bánh sau kẹt cứng Dê trên đường Khói trắng mù mịt mẹ mày, mày sang đường thế à Rồi lại chết oan các bố mày Còn Vân kinh hãi Nhưng ngoảnh lại Thì chỉ thấy Ở trên đầu xe tải tòn ten một người đàn bà Mặc áo choàng đen kình kịch Toàn thân tỏa ánh vàng Trợn mắt há mồm Nhìn nó cười the thế Con xe tải dê đến Cuốn cả xe, lẫn con vân vào gầm, soàn soạt thêm mấy mét. Nói thì lâu, diễn biến chỉ trong nháy mắt. Người dân đi đường hoa mắt, chóng mặt, ai nấy dựng tóc gáy. Khi thấy một thứ trắng như là đậu phụ văng ra đường. Một dòng máu đỏ chạy ra từ gầm xe. Thằng lái xe nhảy xuống run run Mẹ mày, mượn nghiệp ai chết thì không mượn. Mày lại mượn nghiệp bố mày rồi. Thằng lái xe nhanh chắn chui vào xe, lấy hết đồ cần thiết, rồi vội vàng lẩn vào trong đám đông đang đổ xô đến xem. Chị em thỏa mãn chưa Đập đầu thì nó, nó nó nó Mọi thứ nó chỉ là mở đầu thôi, Tôi cũng chưa rõ cụ thể nó ra làm sao Thế Nhưng mà đã có người chết rồi Thế uh, Cái tim giảm xích nhân dân Thì vẫn cứ giữ phong độ Phá hoại và tấu hài Những sự ma sự quỷ Thì vẫn đảm bảo là ghê giận Nói chung là Nghỉ ngơi một thời gian Thì bút lực của tác giả Hà Cơ Cũng không bị giảm đi tí nào Cái này 4 tập, <cười> anh định gói vào 3 tập Thế nhưng mà cậu lại uh, viết thêm cho anh một vài phân đoạn cho nó đầy đủ lên 4 tập Anh định đọc là 3 tập uh, dài nhưng, uh, Cậu bảo là thôi anh cứ anh cứ đọc 4 tập đi Em bổ sung thêm một vài cái tình tiết cho nó sâu có chiều sâu hơn thế là bổ sung thêm thì nó thành 4 tập đủ đọc dài quá thì nói thật là bởi vì mình livestream mình mệt như lâu mình nghĩ à, mình mệt Nói thật lòng là đọc livestream là hơi nó hơi căng <cười> Thế nên là thôi mình cứ đọc vừa vừa tiếng 10 phút 15 phút giao Huy à, chuyện ma thì nó phải sợ chứ cái bệnh phục chuyện ma thì nó phải sợ chứ. Chuyện ma mà nó không sợ thì nó gì chuyện ma. Thật ra thịt cái bộ này này ban đầu á à, Hà Cơ cậu có chia sẻ là cậu ý định viết là là chuyến đi hai nơi, tức là đi đi đi Quảng Ninh sau đó lên Thái Nguyên, thế nhưng trong quá trình viết thì có thể là cậu cân đối lại các thứ thì cậu bỏ thôi, thế thì viết chỉ là đề Quảng Ninh thôi, còn lúc nào lên Thái Nguyên này, gặp lão xe ôm thì lúc đó thì viết riêng một cái phần sau. Ừ. Thế là như thế. Nói chung là là là uh, chúng ta sẽ còn đồng hành với cậu dài dài. 64 tỉnh thành mà nghe đồn là cậu còn đang định nghiên cứu uh, có những cái series riêng, tức là series riêng của là Moonfort. Uh, có thể là một cái series riêng, tức là dạng một dạng ngoại chuyện ấy, một cái dạng ngoại chuyện lộn lại về có thể là cái thời cái thời thanh niên của lão đồng tức là cái giai đoạn mà còn có ông bút, ông cụ mực. Đấy. Ông bút, ông mực rồi cái giai đoạn mà môn phọt với lâm sẹo uh, đi tù. Cái giai đoạn ông đồng đi buôn bà chó, tức là nó nó có rất là nhiều thứ để khai thác ở cái ngôi làng cái cái cái cái cái cái điều mà làm cho cái tác phẩm Cậu tẩy này nó nó nó được yêu thích tại vì là cậu hà cơ cậu ấy viết mọi thứ nó nó rất là gần gũi nó rất là đời các cái nhân vật ở trong cái câu chuyện này thì cái ngôi làng nào nó cũng có kể cả cái xóm của tôi ấy, cái xóm nó nho nhỏ thôi nó cũng có nó có Đấy, thế nên là mà mỗi một cái nhân vật nó lại đều có thể là có một cái mảnh đời rất, rất là riêng Thế nên là cái điều đó có lẽ là chính là một trong số những nguyên nhân rất là lớn mà làm cho người nghe thích. À, và tôi cũng không biết là là cái cái cái ý đồ đó, cái ý đồ của cậu từ đầu hay là sau này thì cậu mới mới nghĩ ra nhưng mà hoàn toàn có thể khai thác từng nhân vật riêng. Đó. Trong toàn bộ quá trình từ những cái phần đầu tiên của cậu tẩy đến giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể khai thác từng nhân vật luôn. <cười> à Ngoài cái cậu, nhân vật cậu Tẩy là nhân vật chính Thì không nói đúng không Cậu thì, thì không nói Nhưng mà ví dụ Mỗi một nhân vật nó đều có những cái cái, cái cái góc để khai thác Lão đồng già Thì có cả một cái thời thanh niên Sôi nổi Và dính dáng đến có thể là Bố với ông của cậu Là ông cụ Ông Bút và ông cụ Mực Đấy. Vẫn xuất hiện thêm cả Bà vợ Ông Cặp các kiểu rồi Lâm sẹo và muôn Phật động nhau từ cái thời còn đi tù đi bờ đi bãi rồi cả quá khứ là muôn Phật vì sao mà nó lăn lộn để sang đến Việt Nam đấy nó có nó có còn rất là nhiều hướng để khai thác Nên là, là là nói chung là cái vấn đề là là, là cậu Hà Cơ cậu rảnh rỗi có thời gian. Đấy anh em cũng biết đó. Cái cái cái, cái cái cái lối viết của Hà Cơ thì cậu chơi chán, đến lúc cậu viết thì nó nhanh lắm, thế này anh em yên tâm. Cậu mà đã có hứng, có một có những hôm có một có một lần tôi theo dõi đỉnh cao là một ngày cậu lên 8 chương, choáng. 8 chương, mỗi một trường nó tính ra vào khoảng 2000 từ. Một ngày cậu lên 16.000 từ, choáng luôn. Thì phải công nhận là là cái sức viết của cậu khiết chín chương mình choáng còn chưa tính là 3 chương là cậu viết hỏng cậu xóa cậu viết xong là cậu đọc lại có không ưng là cậu xóa Đó. cậu viết lại liên tục phát chín chương luôn nên là anh em cứ yên tâm khi mà cây cái cái, cái cái cái cái cái cái ý tưởng nó nảy lên thì cậu viết nhanh lắm Ok. À. Nói về cái về cái cái, cái cái những cái người ở trong một cái ngôi làng ấy thì tôi, tôi cũng nói thật với các bạn là đấy là cái điều mà thật sự làm cho cho cho người ta rất là thích. À, rất là thích. <cười> bạn hiểu luôn buổi tối ok cái đấy tôi nhờ bạn hết, trăm <cười> sự tôi nhờ bạn. Tức là Ở cái làng nào nó là cũng có. Ông Đồng thì giống như là một cái ông Trọc phú à, Giống như một cái lão Trọc phú các bạn Đúng không ạ Có tiền Nhưng mà Kiểu giờ quê, giờ, giờ tỉnh Rồi Lâm sẹo Thì bộ đội Bộ đội trong ngoặt đó các bạn Bộ đội trong ngoặt à, Bộ đội trong ngoặt về hưu Người ta gọi là bộ đội về hưu Không, không phải là chú bộ đội Đây là bộ đội Đấy. môn fort thì là cái loại tứ cố vô thân lang bạt kỳ hồ. Đấy. Ví dụ như là ở cái cái nơi tôi ở nó có một đũng một tim như thế luôn. À, các bạn có nhớ có cái cái, cái ông anh bị bị dính trại không? Ở khu tôi ở có cái ông anh bị dính bùa của người miền ngược không? Cách đây rất là lâu tôi đã từng kể chuyện cho các bạn nghe. Ông đấy buồn cười lắm ông ấy cứ cứ lên trên ngược ở với cái cái cái cái, cái nhà của trên đấy thì ông ấy tỉnh táo đầu óc tỉnh táo khỏe mạnh làm ăn, thấy đừng nghe đồn là còn mở được cả một cái cái cái cái cái cái, cái, cái xưởng uh, làm làm làm đá. Đấy, làm đá. Thế nhưng mà cứ rời khỏi đấy về dưới này, tức là nhà ông ở đây. Ông cứ rời khỏi đấy ông về dưới này thì ông giở điên giở dại. Cứ ra cái chỗ ngã ba chợ chỗ tôi ngồi Đợt này lâu lâu không thấy Đợt này lâu lâu Mấy năm nay không thấy Nhưng mà ngày xưa Cứ vài năm là ông lại về Ông cứ về thăm nhà Thì là ông ấy giở điên dở dại Thế là ông cứ ra ông ngồi Nhặt lá đá ông bơ Thế Tôi nhớ tôi tôi nhớ mãi Tôi kể cho anh em nghe Cái lần mà tôi đi Buổi tối Hôm nay tối muộn rồi Thế mình hết thuốc lá 10 phút À 10 giờ đêm Mình hết thuốc lá Cái hồi đó tôi chưa là Chưa chưa chưa đọc chuyện ma Chưa la chim 10 giờ đêm là mình đi lên trên cái cái đỉnh dốc nhà mình đi trên này có mấy cái quán tạp hóa bán muộn mình mua thuốc lá về mình hút. Thế mình đi bộ đó. Mình đi bộ về thì mình đang đi Mà đêm đang đi tự nhiên mình thấy uỳnh uỳnh uỵ uỵ đằng sau. Mà ngoảnh lại thấy nguyên một ông Một cái ông đấy ông dáng cao to. Nguyên cái bóng người cao to nó đuổi. Ơi, mẹ sợ, sợ ai cơ ta. tóc thì dài. Qua cái ánh ánh ánh điện, lúc đấy điện đường nó chưa có. Cái ánh điện của nhà dân hát ra thì trông mẹ lem lem lúc lúc sợ hết cả hồn. Nhiều mình chạy. Thôi nó thật lòng là chưa cần biết, chưa nói đến việc là lúc đấy sợ người, sợ ma. Chỉ thấy mẹ nửa đêm nửa hôm đang đi. Nó đuổi, sợ chạy. Càng chạy thì ông càng đuổi. Ờ. Ông ấy đuổi hăng lắm. Khỏe, dã man luôn đuổi. Đến lúc mình mỏi con mình mệt quá rồi Không chạy nữa, mình đứng mẹ lại Thở Tôi Sẵn sàng tinh thần, thậm chí là Đã bắt đầu nhìn sang bên lề đường Để xem có viên gạch nào không Để sẵn sàng chiến đấu rồi đấy Thì ông chạy đến gần Ông cũng dừng lại Ông chỉ nói mỗi câu đơn giản <cười> Cho tao xin điều thuốc Hết hồn à, Thế là Lấy bao thuốc trong cho... Rồi chắc là kiểu lúc thằng cha đấy. Nó ngồi đấy. Nó thấy mình. chờ hút thuốc lá đi qua. Đấy. Nó đuổi. Thế là lấy. Cho lão châm cho lão. Điều lão hút. Lão còn. Cho ta xìn thêm điều nữa. Còn dắt mang tay. <cười> anh Cường được anh hỗ trợ. Được thì tốt quá anh. Tốt quá anh ạ. Ta còn biết rốt mà điều đã dắt mang tay. Nhưng mà cứ cứ điên điên rả rả như thế thôi, xong lâu lâu thì lại lộn lên trên kia. Lên đến trên đấy thì lại tỉnh táo bình thường làm ăn. Đợt này thì lâu lâu không thấy về thì có hôm mình hỏi có mấy anh mà chặc chặc cái lứa của anh ấy thì mình hỏi các anh ấy, thì anh ấy bảo là đợt này có khi trên đấy còn đang mở xưởng làm đá. Làm làm làm đá đá đá đá núi đó, không phải đá như anh em nghĩ. Đó. Vợ chồng làm ăn rất là ok, nhưng mà cứ cứ đi về là bị như vậy. Yeah. Cứ rời khỏi cái chỗ đấy là bị như thế, là bị cái nhà đấy nó, nó thả trài. Nó thả trài bao nhiêu năm rồi, từ cái hồi tôi còn choi choi tôi đã thấy ông ấy bị như vậy rồi. Mà ngày xưa ở cái khu của tôi là ông đẹp trai có tiếng, đẹp trai học giỏi. Nhưng mà thấy bảo là học xong đi làm kỹ sư công trường ở trên đấy. Thế là bị dính. Ông đẹp trai có tiếng ở cái khu này luôn. Đi làm kỹ sư ở miền ngược. Đi công trình miền ngược. Thế bị dính trài. Từ đấy là như thế. Đấy. Ông đấy là cũng dính đến sự âm dương. Anh hello cậu. Cậu hôm nay đi về muộn quá. Anh, anh đọc xong tập 1 rồi. Tí cậu nghe lại. Sau đó là còn một ông khác, còn ông khác, lão đọt. Cái lão đọt này thì cả cái tuổi trẻ của lão thì là cái đi đào mộ, đi làm cái nghề bốc mộ, đào mộ. Cả cái tuổi thanh xuân lão đi đào mộ. đến Mãi đến tận năm gần 40 tuổi, đấy là nghe lão kể lại, ôi lão đấy thì nhiều chuyện lắm. Cái hồi mà mà, mà bọn tôi còn, còn mới lớn đó là suốt ngày nghe lão sang lão chơi nghe lão kể chuyện hay đến cái năm gần 40 tuổi thì tự nhiên các bạn nếu như mà các bạn biết đó thì những cái năm mà khoảng những cái năm đấy mình học cấp 3 thì là nó nó nó nó, nó có một cái cái hot là Trung Quốc ấy, nó thu mua cái long nhãn khô ấy, các bạn. Nó thu mua đắt lắm, nó mua nhiều, nó thu mua đắt lắm thì ông này ông đang làm cái nghề Người bốc mộ ừ. Làm cái người bốc mộ Đăng như thế thì tự nhiên là Ăn được cái cửa nào đó Thế là cứ đi đến cái mùa nhãn Mùa vải này này Cứ đi Mua nhãn vải tươi về Mua cả cây cả vườn của người ta về Về sau đó là uh, Bọn trẻ con bọn tôi này này Mùa hè đó các bạn uh, Nhân công rẻ các bà Các cô các chị rồi bọn trẻ con Thế là cứ thuê Giả tôi nhớ hồi đấy là 2000 một cân bóc nhãn. Người 1500, 2000 một cân, thế là cứ lên ngồi tách cái long nhãn cho ông ấy. nhiều lắm, nhiều kinh khủng luôn. Mỗi một lần ông xuất hàng á mà sấy khô rồi á, nó phải đến mấy xe lên. Đấy. Thứ là từ đấy trở đi ông phất lên đầu tiên là chỉ long nhãn long vải thôi. Sau đó là ông ông ấy có mấy cái lò sấy. Ông ấy mở mấy cái lò sấy rồi Từ đấy giờ đi là làm ăn cứ phất lên, đây thành chuyên gia là là sấy là khô, làm đồ khô các kiểu này nọ, mở cái xưởng to lắm. Thế là phất lên, nhưng mà vẫn cứ tính, ông vẫn cứ buồn cười như ngày xưa quần áo thì nó, nó không phải điều với anh em. Thì anh em hình dung cái, cái style ăn mặc của của lão đồng như nào thì ông già là ông ấy cũng y như vậy. Nó tất nhiên là không nên nỗi mà loẹ loẹt như đến mức của quá như lão đồng nhưng mà, Ông cứ để quả dâu nó giống như kiểu là, là là cướp biển Caribe Giống như rách pha rầu của, của cướp biển Caribe đó các bạn Ừ Ông để quả dâu như thế Sau đó là là Mặc vét Nhưng mà vét phải là vét trắng Đấy. Tóc ông để dài Lúc nào cũng chải mượt ra làm sao và nhuộm Dài nhưng mà nhuộm hung đỏ nhuộm cả dâu luôn Người ta uống bia thì người ta uống bằng cốc, ông ấy là ông bia là ông phải rót ra cái ly. Ông uống ông thưởng thức mọi thứ tức là ông hay lắm. Ừ, hay lắm. Đi đến đâu là xà mà nó rất là vui mặc dù ông rất nhiều tiền nhưng mà ông sống ông giản hay vui lắm. Đấy, vui cực kỳ. Ông nhiều chuyện để kể lắm. Đấy cứ bảo là sang bên nhà ông Đọt, sang lão Đọt mà tôi gọi là lão Đọt. Thì cứ sang bên nhà ông ấy thì có mà vô số chuyện để mà mà mà nghe ông kể trời ơi nghe ông kệ thì trên trời dưới biển không không hết chuyện đấy sau đó là lại có một ông khác ông cụ này thì vợ mất lâu rồi à, vợ mất lâu rồi Ê, sống một mình à, sống cũng rất là thanh bạch thật ok à tức là cứ đến nhưng mà có một cái điều là cứ đến đến đúng cái ngày lấy lương hàng tháng, lấy lương hưu hàng tháng. Là ông cụ đạp con xe mini tàu đỏ. Bây giờ con xe đó vẫn còn và tôi cánh cánh cái, cái cái ký ức cuối cùng tôi còn nhớ được về về cái con xe mini màu đỏ. Cái ký ức xa nhất tôi còn nhớ được đó là năm đấy là tôi còn đang đi con xe đạp con con con con cào cào Nhật. Cái hồi cấp 3 ạ. Ok cảm ơn bạn Hiền Luân Bùi Cái hồi cấp 3 là tôi đi con cào cào Nhật đó các bạn Thì lúc đó là ông ấy đã đạp con con mini tàu đỏ Có cái giỏ ở đằng trước đó. Là lúc đó là ông ấy đã đạp con đó rồi Thì đến bây giờ ông ấy vẫn đạp là Ông cụ cứ đến ngày lấy lương xong Thì y như rằng nếu như anh em nào ở ở, ở dưới gang thép Thái Nguyên để anh em sẽ biết là Ở cái dốc nguy hiểm Nó có một cái nơi gọi là dốc nguy hiểm Thì tôi cũng không chỉ cụ thể là ở đâu Thế nhưng mà Ở trong khu dốc nguy hiểm Thì có một cái xóm Người ta gọi là xóm uh, Xóm xóm xóm uh, Chị em cựu chiến binh Đó Chị em cựu chiến binh <cười> Tức là các cô Làm nghề Đèn đỏ Sau đó là kiểu già hết đát Về hưu thì về đấy ở Người ta gọi là xóm cựu chiến binh Các bà các cô Ok cậu cậu ngủ ngon. <cười> Mai cậu về sớm vào tương tác với anh chị em. Thế là các bà các cô cứ khoảng tầm ngoài 40 thì hết đát thì về đến về hưu nghỉ chế độ ở đấy. Thế là ông cụ cứ đến ngày lấy lương đạp xe thì từ dưới khu của tôi ở lên đấy nó vào khoảng 4 đến 5 cây. Già rồi năm nay phải đến năm nay thì cụ phải ngoài 70 rồi nhưng mà cái cái cái cái cái ký ức mà tôi còn nhớ thì từ những cái năm mà tôi học cấp 3 Để vào học đại học năm thứ nhất là tôi đã thấy ông cụ hay đạp xe đi như thế. Đấy, mười mấy năm rồi. Thế là ông cụ cứ y như rằng lấy lưng hưu thì thường thường là các cụ sẽ dậy rất là sớm. À, các cụ dậy sớm lắm đi lấy lưng hưu các cụ già mà, không không ngủ được dậy sớm đến xếp hàng lấy thì cứ đến khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi 8 giờ. Là các cụ lấy được xong rồi. Thế là cứ 8 giờ sáng là ông cụ lấy lưng hưu xong. Và ông cụ đạp xe đi ra cái đường chợ. Kiểu gì thế. Hôm thì mua cân xoài. Hôm thì mua ít mấy Đấy. Hôm thì mua cả thịt. Rau, cá, đậu lên. Xách vào cái túi ly lông bé bé. Buồn cười á hoặc là thỉnh thoảng thì bỏ vào trong cái giỏ xe. Tức là đạp xe lên trên đấy ăn chơi với một, một một bà gọi là bà tại vì cũng tôi nghĩ là tôi tôi tận mắt nhìn thấy rồi. Tại vì có một lần là là cái anh con trai của ông ấy đi làm xa về. Cái anh con trai uh, uh, đi làm xa về, thế là, là là anh ấy không không không thấy ông ở đâu thì hỏi mình đã từng đưa anh ấy lên đấy rồi mình đã từng gặp rồi mà anh ấy thấy bố anh như thế anh cũng không không có ý kiến gì cả anh ấy thấy bà thôi kệ ông già rồi ông ừ, sống làm sao miễn là ông vui vẻ là được anh cũng kệ thôi anh cũng không ấy đâu đấy, thế là ông cũng cứ lên đấy ăn chơi đúng một đúng một ngày duy nhất trong đó thôi rồi đến chiều là tung tăng đạp xe về vui vẻ lắm <cười> chỉ đúng ngày lấy lương như vậy thôi. Đấy. Và thỉnh thoảng thì cứ chiều chiều còn ngày thường ấy, chiều chiều là ông cụ đi uh, đi bộ. Thế cứ cầm cái đài, cái đài con con đó các bạn. Đấy, cái đài đó là chỉ bật cái cái FM thôi. Đấy, cứ bật đến đi bộ đi quanh quanh quanh quanh. Thế thì Cứ nhìn đứng đi qua thấy ví dụ như là chỗ người ta đánh cái bóng chuyền hơi có các các cô các chị các em các bà mặc quần đùi đánh truyền bóng truyền hơi đứng đánh bóng cụ cứ đứng ha, cứ đứng <cười> chứng tỏ là năm nay cụ ngoài 70 nhưng mà cụ vẫn chiến lắm cụ vẫn chiến lắm <cười> Đấy là chuyện chuyện thật Cụ vẫn cứ đứng Cụ ngắm những cái bóng hồng đấy Mà cụ cảm giác cụ ngây dại Thỉnh thoảng lắm hôm Bọn trai trai Nó đi qua Nó cứ, cứ trêu Biết là ông cụ Nó cứ treo Ông ơi Ông vào xin các bà cô đó, Cho đánh bóng <cười> Ví dụ mà ông cụ mà gặp Em gái như là em gái hồi ức Thì chắc là ông cụ sẽ phải đứng ngắm lâu Ờ uh hả -huh gặp em gái như em gái hồi ức hoặc như là bé Hằng á là ông cụ sẽ đứng ngắm rất là lâu <cười> đây là chuyện thật luôn Thế là những cái hình bóng của những cái nhân vật trong câu chuyện của tác giả Hà Cơ nó rất là đời nó rất là gần gũi với mỗi một người mỗi một cái ngôi làng một cái xóm nào đó nên có lẽ là chính là vì cái nguyên nhân đó Cho nên là người ta cảm thấy nó thú vị Nó đòi Mình cũng vẫn cứ chia sẻ với các tác giả Là nếu như các em đã xác định theo cái dòng làng quê thì các em cứ viết những thứ nó đời nhất có thể Tại vì là người ta thích làng quê là vì điều đó Nó đòi Nói chuyện ngoại lề với anh em một chút như vậy Ok Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của cậu tẩy Bôn Than Thổ Phỉ ở Quảng Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại.